hôn an sở căng đan lão tông tác giả vi dương thực hiện huy Công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyenchamogg chương 951 cố gia bí mật dai dai thân thế một trách cứ nữ khí nếu như cố niệm thâm ở bên cạnh nàng nàng khẳng định đem hắn đánh một trận tươi bời Cố niệm thâm trước liếc mắt nhìn Lâm ý thiền, Lâm ý thiền cũng nhìn hắn, hai người tầm mắt chống lại, lại rất ăn ý không tiếng động cười trộm. Sau đó cố niệm thâm đưa tay tầm lên điện thoại di động, giọng lười biến trở về tống thường văn. Ta biết truyền cho ta cùng nắm giữ mấy trăm triệu fan quốc tế cử tinh miêu yêu tốt hơn, từ bỏ thanh mai trúc mã chính thất. Ngữ khí của hắn thật giống như đang nói, vậy thì thế nào? Tống Thường Văn biết hắn khẳng định không quan tâm, không có lại quấn quyết chuyện này, ngươi tên tiểu xúc sinh này, bà ngoại nhớ ngươi, ngươi đến bồi nàng ăn bữa cơm. Không đi. Cố niệm thâm một lần nữa từ chối trực tiếp cúp điện thoại. Để điện thoại di động xuống, lâm ý thiển cao mày hỏi hắn. Ngươi tại sao không đi? Hắn đi, nàng liền có thể thừa cơ về nhà, liền có thể giải phóng. Cố niệm thâm tót miệng. Lộ ra xấu chú nổ cười, nâng lên một cái tay gánh Lâm Ý Thiển tầm, dễ dễ nói. Ngươi còn vui sướng có thể lên giường có thể xuống giường, ta không có đi đâu cả. Nói lấy hai tay của hắn lại chuyển qua Lâm Ý Thiển hông lên vô một hồi. Lâm Ý Thiển lại thương yêu vừa nhột, nàng thật sự là sợ hãi, muốn tìm đề tài rời đi sự chú ý của cố niệm thâm, mẹ ngươi tại sao như thế dung tung tống phỉ phỉ. Nàng là thật tốt kỳ chuyện này Dựa theo tống thường văn cái kia tính cách Làm sao sẽ dung túng tống phỉ phỉ tính cách Phách lối bạc hỗ thành như vậy Sớm đưa đi nghiêm khắc quản giáo rồi Bất quá làm nàng khó hiểu nhất Vẫn là tống thường văn thái độ đối với cố niệm sai cố niệm thâm nói Bởi vì đó là nhà của nàng Hắn mấy chữ này Âm thanh kéo dài Mang theo một chút cảm khái Khá có thâm ý Lâm Ý Thiển nghi ngờ hơn rồi, nàng có thể chắc chắn tống thường văn nhất định là có câu chuyện gì, hơn nữa khẳng định cùng cố niệm dai có liên quan. Suy nghĩ, nàng dứt khoát trực tiếp hỏi, nàng không thích dai dai sao? Nghe được vấn đề này, cố niệm thâm ngẩn người một chút, bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Ý Thiển nhìn một hồi, sau đó cong môi cười hỏi ngược lại. Dai dai là con gái tình địch nàng. Nàng dùng thân phận gì đối với nàng tốt? Lâm Ý Thiển khiếp sợ trờn to hai mắt cái. Cái gì? Tình địch con gái? Kinh sợ bánh bao không phải là tống thường văn sinh. Cái này làm sao có thể? Chuyện lớn như vậy xuất hiện ở cố ra, lại từng chút tiếng gió cũng không có. Lâm Ý Thiển còn không có thể tin tưởng. Cố niệm thâm lại ung dung than thở, có lẽ là bởi vì nội tâm rất cô đơn. Duy nhất có thể cho nàng ấm áp cũng chỉ có đám kia có liên hệ máu mủ người nhà mẹ đẻ rồi Đối với nàng mà nói chân chính có thể dựa được cũng chỉ có những người đó Hắn trong giọng nói đau lòng càng ngày càng không che giấu Lâm ý thiện nháy mắt mấy cái dường như minh bạch cái gì Đối với một nữ nhân mà nói núi dựa có hai cái Một cách là chồng một cách là nhà mẹ Chồng không dựa nổi vậy cũng chỉ có nhà mẹ Nhà mẹ tốt rồi trong lòng mới thật sự có cảm giác an toàn. Bao gồm nàng hiện tại cũng sẽ có loại cảm giác này, mặc dù hận thấu xương có thể bên trong trong lòng vẫn là thỉnh thoảng sẽ ôm có một ít mong đợi. Lúc mệt mỏi, luôn là bất chi bất giác sẽ đi dạo đến cái đó địa phương quen thuộc thử đi tìm một chút ấm áp. Mà tìm cố niệm thâm nói như vậy, cố niệm thâm ba ba yêu thích khẳng định không phải là tống thường văn, hay hoặc giả là sau đó thay lòng có tiểu tam, có cố niệm dai. Nàng vẫn là rất khiếp sợ. Nguyên lai like gọn gàng xinh đẹp nữ cường nhân sau lưng ẩn núp như vậy chua cay cố sự. Lâm ý tiện sợ run thật lâu, sau đó lại nhìn lấy cố niệm thâm ba ba ngươi là... Không đợi nàng hỏi xong cố niệm thâm liền tắn răng trở về nàng hai chữ chết rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Trường 952. Cố gia bí mật, dai dai thân thế hay. Ngữ khí bao hàm rất rất nhiều tâm tình. Có thể rõ ràng phân biệt ra được tới, hay là hận. Lâm ý tiền khiếp sợ không thôi, đột nhiên cảm giác được cố niệm thâm cùng nàng có chút giống như, không. Không phải là có chút giống như, là quá giống. Nàng nhìn cố niệm thâm, nghĩ đến mẹ của mình trước khi chết không yên lòng nắm tay nàng, nghĩ đến cũng không lâu lắm. Lâm thiên vạn liền mang theo Giang Nguyệt Hương cùng Giang Mặt đến trước mặt nàng, nói Giang Mặt là nàng em trai ruột. Trong ánh mắt của nàng giống như là tiến vào cát trở nên sương mù. Cố niệm thâm âm thanh bỗng nhiên lại vang lên cha mẹ của tịch hạ năm đó ở trong tai nạn xe xả thân liền mẹ ta để cho ta ở trên đời này còn có một cái trí thân. Lâm ý thiện nghe vậy, nâng hai tay lên, ôm lấy cố niệm thâm, cố niệm thâm. Lần sau có bất cứ chuyện gì, chúng ta đều trước câu thông, ngươi không nên cùng ta làm ồn ta lên cơn, ngươi kiên nhẫn cùng ta giảng đạo lý có được hay không. Hết hạn đến trước một phút, nàng đối với cố niệm thâm bao che tịch hạ sự tình còn có một chút điểm vướng mắt. Hiện đang mở ra rồi, thật sự hoàn toàn cởi ra. Cha mẹ của tịch hạ dùng tính mạng cho hắn đổi lấy ý nghĩa vượt qua xa tịch hạ muốn làm gì thì làm. Lâm Ý Thiển hít mũi một cái, sau đó rồi nói tiếp. Sau đó ngươi còn có tiểu ngư, còn có ta. Cố niệm thâm trong mắt buồn cười nhìn lấy Lâm Ý Thiển hỏi. Ngươi đây là đang đồng tình ta. Lâm Ý Thiển lắc đầu phủ nhận, không phải là, ta là trong lòng thương ngươi. Thật đau lòng, tâm đều muốn đau chết luôn. Nàng còn thương tiếc cố niệm sai, nàng hẳn là cái gì đều còn không biết. Từ nhỏ đến lớn đều đang chờ mong Tống Thường Văn cho mẹ nàng yêu. Tống Thường Văn nhìn nàng thêm một cái, nàng đều cảm thấy mẹ có phải hay không là bắt đầu coi trọng nàng. Nếu như nàng biết nàng không phải là ruột thịt, nếu như nàng biết nàng là tiểu tam sinh, nàng muốn làm sao tiếp nhận. Nàng đơn thuần như vậy. Đinh đông! Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm theo đuổi tâm tư của mình, bầu không khí an tĩnh một hồi lâu chung cửa đột ngột vang lên. Hai người suy nghĩ đều bị đánh gãy, Lâm Ý Thiển vội vàng từ trên người cố niệm thâm đi xuống, chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó đi căn phòng ẩn nút rồi. Cố niệm thâm đứng dậy đi mở cửa, thiếu gia là ngô quản gia. Quản gia cười há hả cùng cố niệm thâm lên tiếng chào hỏi, sau đó nhấc lên trong tay dẫn hai cái túi mi lon lớn cười đối với cố niệm thâm nói. gì chu để cho ta tới đưa cho ngày bữa ăn tối. Tuần này gì tam quan để cho người càng ngày càng khó hiểu. Thiếu phu nhân đều hai ngày không có về nhà thiếu gia cũng không nóng này còn cùng nữ nhân khác tại trong khách sạn làm ẩu, nàng không khuyên nhủ ngược lại còn để cho hắn đưa đồ bổ qua tới. Ngô quản gia một bên trong lòng nhổ nước bọt, một bên hướng trong phòng đi. Cố niệm thâm đi theo sau lưng hắn, tay chỉ bàn nói: Thả ở nơi đó đi. Quản gia gật đầu một cái, đem túi buôn xuống, sau đó đem bên trong đồ vật từng bước từng bước lấy ra. Cuối cùng là một cái màu xanh ra trời thùng giữ ấm. Hắn xốc lên tới sẵn dò cố niệm thâm, cái này trong nồi giữ ấm canh là cho một mình ngươi uống, nói là chỉ có thể ngươi uống. Cố niệm thâm đại khái hiểu canh kia công hiểu. Sâu trầm mặt đối với quản gia, ừ, một tiếng, sau đó nói. Tốt rồi, ngươi có thể đi. cái kia ta đi trước. Quản gia gật đầu một cái rời đi. Nghe được tiếng đóng cửa, lâm ý thiện lập tức từ trong phòng đi ra, một cái tay sờ bụng, vừa đi vừa nhắc tới. Ta chết đói, mau ăn cơm. Nàng trước khi ăn cơm có một cái thói quen, trước phải uống một hớp nước sôi. Nàng đến bên cạnh bàn, nhìn lấy phong phú bữa ăn tối, nàng lập tức bưng lên nhân viên phục vụ trước đây không lâu đưa tới nước nóng, hiện tại biến thành nước ấm rồi, vừa vặn uống một hớp. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 953 Cố niệm thâm là một cách đại cản bá nam một Uống một nửa, nàng buông xuống ly nước cầm đũa bắt đầu ăn Nhìn thấy thức ăn trên bàn, lâm ý thiển trong lòng rõ ràng Dì Chu khẳng định cũng biết thân phận nàng rồi Bởi vì thức ăn cơ bản đều là nàng thích ăn Nàng mỗi một dạng nếm trước một hớp Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên Nàng liếc một cách tên người gọi đến Là cố niệm sai Nàng cau mày Kinh sợ bánh bao an Điện thoại thật đúng là đúng lúc lại chuyên cần Hai ngày nay mỗi ngày Ba cái điện thoại Cơm sáng thời điểm Cơm trưa thời điểm Cơm tối thời điểm Bởi vì nàng còn đần đổn không có đoán được thân phận của nàng Cho là nàng ca cùng miêu yêu tốt hơn Nàng bị sanh biết, Bị ném bỏ rồi Lâm Ý Thiển nghe điện thoại, an miễn đề, lập tức nghe được cố niệm giai mang theo thanh âm nức nở, chỉ dâu. Nói chính xác là đồng tình giọng. Lâm Ý Thiển đã không cần hỏi thế nào, bởi vì nàng hai ngày nay đều là cái giọng nói này. Nàng vừa ăn một bên đáp lại, ừ, ta nghe lấy đây. Cố niệm giai quan tâm hỏi, ngươi ăn cơm tối chưa? Lâm Ý Thiển trả lời, ăn đây có rất nhiều ăn ngon. Nói lấy nàng cố ý gấp một khối giòn mang hướng về phía điện thoại di động mic vô nhai Chứng minh nàng thật sự ăn gì nữa Cố niệm sai nghe được nàng đang ăn yên tâm không ít Nàng nói ngươi liền hẳn là muốn ăn nhiều một chút Ăn no mới có sức lực cung đấu Ha ha Lâm ý tiền cười lạnh liếc bên người nam nhân liếc mắt Làm cái tên này là hoàng đế Hắn muốn thật sự xuất quý Nàng sẽ không chút do dự đá một cách bay ra ngoài hắn Còn cung đấu đây đấu cái giám Chỉ dâu nếu không ngươi đến chỗ của ta ở một trận đi Ta mỗi ngày mang ngươi chơi ra mè Cố niệm giai không muốn biết làm sao an ủi lâm ý thiền, Trong lòng rất áy náy Cảm thấy ca ca quá cặn bã rồi Nàng phải làm điểm cái gì có thể nàng quả thực không nghĩ tới phải làm sao Chơi rame đi, nàng mỗi lần tâm tình không tốt thời điểm chơi rame liền có thể quên hết thảy. Lâm ý thiển cao mày. ngươi kỹ thuật kia không di chuyển được ta đi. Cố niệm dai nghe nàng hỏi như vậy, cho là nàng là muốn chơi, nàng lập tức nói. Ta kêu lão sư mang, hắn có thể mang đụng đến bọn ta hay. Lâm ý thiển cố ý nói. Không tốt sao, dù sao chúng ta cùng trương lão sư lại không quen. Nàng để đũa xuống cầm một tôm chuẩn bị bóc, suy nghĩ một chút đưa cho cố niệm thâm, dùng ánh mắt ra hiệu hắn cho nàng bóc tôm Cố niệm sai nói Không có không tốt, ta cùng hắn rất quen Lâm ý tiện bắt được trọng điểm thiêu thiêu mi hỏi Có bao nhiêu chín? Cố niệm sai không biết rõ làm sao để hình dung chín, ngược lại rất quen là được rồi liền là rất quen cái loại này, hơn nữa liền đánh mấy cuộc trò chơi có thể thế nào, người xa là còn dẫn ta chơi đây, đừng nói hắn là lão sư ta rồi. Lâm Ý Tiền. Thật đúng là sao nhìn thấy lão sư nào mang học sinh chơi ga mẹ. Liền như vậy không đùa nàng, không chơi rồi, ta ăn xong liền chuẩn bị ngủ. Nói xong nàng cố ý mở miệng ngáp một cái, giả trang chính mình buồn ngủ. Nhất định phải để cho cái này kinh sợ bánh bao cảm giác được nàng ăn được ngủ được, một chút việc cũng không có, nếu không mỗi ngày mấy cách điện thoại chuyện nhỏ để cho nàng lo lắng, nàng thương tiếc. Hơn nữa, hiện tại lại phá lễ đau lòng. Nghĩ đến cố niệm thâm mới vừa rồi nói với nàng những thứ kia, nàng lại bắt đầu lo âu kinh sợ bánh bao sau đó biết hết thầy thời điểm phản ứng. Không dám tưởng tượng. Cố niệm giai vẫn là không yên lòng còn nói Nếu không ta về nhà cùng ngươi đi Lâm ý thiện vội vàng ngăn cản đừng Ngươi không nói năm nay đều sẽ không trở về rồi sao Nàng rốt cuộc muốn như thế nào biểu hiện Mới có thể làm cho cách này kinh sợ bánh bao yên tâm Nếu không trực tiếp nói cho nàng biết thân phận của nàng Cứu niệm thâm cái đó đại cản bã nam thay lòng so với mùa hè thời tiết thay đổi tốc độ còn nhanh hơn. Ngươi khi đó nên lựa chọn cậu nhỏ ta. Cậu nhỏ ta nhất định sẽ đối với ngươi từ đầu đến cuối như một. Ngươi nếu là bây giờ cách cưới ta đều ủng hộ ngươi. Cộng chương 8 các bảo bối đi ngủ sớm một chút nha. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 954 Cố niệm thâm là một cái đại cản bã nam hay Cố niệm dai bỗng nhiên đem cố niệm thâm mắng một trận Lâm ý thiện bản năng quay đầu nhìn cố niệm thâm Cố niệm thâm mới vừa bóc xong một cái tôm chuẩn bị đút lâm ý thiện ăn Nghe được cố niệm dai mắng hắn, hắn động tác cứng đờ Mặt cũng đi theo đen như đáy nồi Hắn cắn răng trợn mắt nhìn màn hình điện thoại di động của Lâm Ý Thiển. nha đầu chết tiệt này. Hai ngày nay, hắn một ngày phải nghe vô số lần cố niệm dai mắng hắn, hắn đều nhịn, nhưng lần này nàng lại dực xây Lâm Ý Thiển đi cho hắn tắm sừng. Đây là giả, nếu như là thật sự, hắn làm chuyện thật có lỗi với Lâm Ý Thiển, nàng có phải hay không là liền muốn cùng hắn đoạn tuyệt hương mùi quan hệ đi kéo lấy Lâm Ý Thiển tái giá. Lâm ý tiền sắp không nhịn nổi, nàng cố nín cười đối với cố niệm dai nói. Không có việc gì, ta rất tốt, anh ngươi cặn bã nam đó không ảnh hưởng ta sinh hoạt được, ta còn muốn ăn cơm cút trước. Nàng sợ cố niệm không khống chế được muốn mắng lên cố niệm dai rồi. Cố niệm dai nói. Vậy ngươi có chuyện gì gọi điện thoại cho ta, không vui ta liền trở về cùng ngươi. Ngữ khí nghe vào vẫn có chút không yên tâm. Lâm Ý Thiển, ừ, một tiếng, suy nghĩ một chút lại bồi thêm một câu trời lạnh thêm chút quần áo xuyên. Nghe được Lâm Ý Thiển câu này quan tâm, cố niệm dai mũi đau xót, khóc. Chỉ dâu ngươi thật tốt. Cái này kinh sợ bánh bao lại khóc rồi. Nước mắt không đáng giá như vậy sao? Lâm Ý Thiển cao mày cảm thấy lại thương tiếc vừa buồn cười. Nàng nhìn một chút cố niệm thâm, cố niệm thâm còn sầm mặt lại đối với chính mình em gái ruột khóc một chút không đồng dung. Nàng biếu môi một cái, cúp điện thoại, cúp rồi. Bên này cố niệm dai nghe được ủi ủi hai tiếng âm thanh bận, nàng để điện thoại di động xuống, hít sâu một hơi. Sau đó rút ra khăn giấy xoa xoa nước mắt. Điện thoại di động bỗng nhiên lại vang lên, lần này là que chat video điện thoại gọi đến thanh âm nhắc nhở. Nàng không biết là ai gửi tới, mở ra mới nhìn thấy. Là Trương Cảnh Ngộ. Nhận trên màn hình xuất hiện Trương Cảnh Ngộ tấm kia đẹp trai sạch sẽ mặt. Nàng không cố kìa chút nào ở ngay trước mặt hắn dùng giấy lau nước mũi. Ánh mắt cùng mũi đều hồng hồng. Trương Cảnh Ngộ ở bên kia nhìn thấy, cau mày khẩn trương hỏi. Tại sao khóc? Cố niệm dai lau xong nước mũi, đem giấy ném vào cái kia mấy thùng sau đó giọng mũi rất làm cho trở về trương cảnh ngộ ta cùng chị dâu ta gọi điện thoại ta cảm giác chị dâu thật đáng thương nghe vậy trương cảnh ngộ thở phào nhẹ nhõm khẽ cười nói ta làm vì sự tình gì đây hắn tại trong khách sạn trên người mặt lấy quán rượu áo choàng tắm chắc là mới vừa tắm xong tóc còn nửa khô nửa ướt mang suy nghĩ dính một cái tay cầm lấy bút máy trước mặt bày chắc là học tập tài liệu Hắn cười nói xong, để bút trong tay xuống thân thể lùi ra sau, lười biếng ỉa tại cái ghế trên lưng. Cố niệm sai nhìn lấy hắn như vậy, vô hình nghĩ đến cố niệm thâm, vừa tức lên, nam nhân đều là cặn bã, không có một cái tốt. Trương cảnh ngậu ngứ khí âm trầm, một ngày bốn tờ bài thi có phải hay không là quá ít. Cố niệm sai run lên cái giật mình, vội vàng giải thích, trừ trương lão sư cùng cậu nhỏ ta còn lại tất cả đều là cặn bã. Mới vừa rồi quên mất, mắng thời điểm đem cậu nhỏ cũng cho mang vào rồi. Trương cảnh ngộ nhìn lấy nàng cái kia mánh liệt cầu sinh dục vọng, không tự kìm hãm được con lên bờ môi, nhẹ giọng rổ rỗ nói. Không khóc rồi. Hắn trầm mặc ít nói, đối với nàng cũng là. Từ trước đến giờ đều là hành động nhiều hơn ngôn ngữ. Có một số việc dù là hắn tâm như gương sáng tại nàng rốt nát vô chi thời điểm, hắn cũng sẽ không hoàn toàn nói rõ với nàng. Trong lòng hắn, nàng vốn là thì hẳn là thuần chân thuần triệt. Nếu như có thể trên thế giới này dườm già cùng lòng người phao bên, hắn đều muốn mang nàng cách xa. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org chương 955 Đáng thương cậu, hai người tình địch một. Nếu như có thể, nàng hết thảy, hắn đều nghĩ tự thân làm thay nàng đi làm thay nàng đi tìm hiểu đi thể hội. Nhưng là không có cách nào bọn họ sinh tại xã hội này, nàng sớm muộn có một ngày phải đối mặt, cho nên có vài thứ, hắn nhất định phải dạy nàng. Có một số việc chỉ có thể chính nàng đi tìm hiểu đi lính ngộ. Trương cảnh ngộ an ủi đối với cố niệm dai mà nói vẫn là thật tác dụng, nàng tâm tình không để lại dấu vết đã khá nhiều. Mỗi ngày trương cảnh ngộ tới video, liền chứng minh là phải làm bài thi cố niệm dai rồi rủi con mắt, sau đó đưa tay cầm lên bút, chuẩn bị làm bài thi. Nhìn thấy trương cảnh ngộ ở bên kia cũng cầm bút chuẩn bị viết cái gì, hai người thần đồng bộ. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến nàng mỗi lần đi chương cảnh ngộ phòng làm việc làm bài tập hình ảnh. Trong miệng bật thốt lên hỏi một câu. Ngươi chừng nào thì trở lại à? Chương cảnh ngộ động tác ngừng một lát, ngẩng đầu lên trong mắt kinh hỉ còn chưa biến mất. Nhìn chầm chầm trong hình nữ hài nhi, hắn sưởng sốt một cái trước mắt. Sau đó cong môi mỉm cười nói. Còn có ít nhất nửa tháng. Nói xong hắn tự tay đẩy một cái mắt kính. Ngón tay thon dài, móng tay ở dưới ngọn đèn, hiện lên nhàn nhạt ánh sáng Cố niệm sai nhìn lấy bộ dáng kia của hắn Vô hình nghĩ tới nhìn những thứ kia trong anime này Văn lão sư chính là cái bộ dáng này, mang cái mắt kính Luôn là nói năng thận trọng, nhưng là bọn họ nội tâm thật giống như đều là có chút tà ác Không biết trương tầm thú đúng hay không Cố Niệm Sai suy nghĩ, tâm huyết lai triều hiếu kỳ. Trương Cảnh Ngộ chuyện tình tiếp cận ốm kính gần cười híp mắt hỏi: Lão sư ngươi có yêu đương qua sao? Trương Cảnh Ngộ nhíu mày, có chút kinh hỉ, làm sao đột nhiên hỏi cách này? Hắn không trả lời để cho Cố Niệm Sai cảm thấy hắn nhất định là chưa từng yêu đương. Nàng nói. Ta liền là tò mò, lão sư ngươi như vậy cẩn thận tỉ mỉ công tư phân minh, hẳn không dễ tìm bạn gái chứ. Đây là uyển chuyển cách nói, nội tâm thật ra thì là. Bị ngược đãi thể mới tìm giống như hắn đây. Đi cùng với hắn, phỏng chừng động một chút là bị buộc nhìn những thứ kia chết học đạo lý lớn thường thường tới một trồng bài thi. Sống không bằng chết. Khả khục. Trương cảnh ngộ ho khan hai tiếng. Rất là kiêu ngạo giọng nói. Đuổi theo ta rất nhiều người. Cố niệm sai nghe vậy, lập tức nghĩ đến ngày đó ở phòng làm việc trương cảnh ngộ đụng phải nữ nhân kia, ngày đó tiểu tỷ tỷ kia là trong đó một cái sao. Nàng còn tưởng rằng cái đó là bạn gái hắn đây, sau đó nàng đi theo bát quái một cái, nguyên lai like chỉ là đồng nghiệp. trương cảnh ngộ cau mày, cách nào? Đều không nhớ là cách nào rồi, cố niệm dai chập chập lắc đầu, một bộ không nghĩ tới ngươi là như vậy ánh mắt của lão sư nhìn lấy trương cảnh ngộ. Thật sự không nhìn ra, hắn tấm kia cấm dục mặt, nói yêu đương phỏng chừng cũng sẽ không tại nơi công chúng sắp tay hôn. Sẽ không giống ca ca cùng chị dâu như vậy tùy ý đẹp đẽ tình yêu. Đó cùng người như hắn nói yêu thương có cái gì thú vui. Suy nghĩ... Nàng liền bát quái đều không có hứng thú, được rồi, không hỏi ngươi, không thú vị. Nói lấy nàng úi đầu, ta làm bài thi. Dai dai. Trương cảnh ngộ bỗng nhiên gọi nàng, muốn nói lại thôi. Cố niệm dai ngẩng đầu lên tò mò nháy mắt mấy cái, thế nào? Ta nhớ, nghĩ, ngươi. Trương cảnh ngộ tiếng nói dừng một chút, bỗng nhiên cau mày, âm thanh rất khó được tăng cao thêm vài phần chứ, có phải là lười biếng rồi hay không? Cố niệm gai lắc đầu, ta không có lười biếng, mỗi ngày đều sẽ hoàn thành bốn tờ bài thi, không phải là cho ngươi kiểm tra qua chứ? Mỗi ngày ở ngay trước mặt hắn làm xong, đã làm xong còn sợ ảnh chụp cho hắn kiểm tra. Cái tên này có bệnh mau quên hay là cố ý bới móc? Trương cảnh ngộ không lên tiếng, ở bên kia không nhúc nhích nhìn lấy nàng, nàng cho là hắn internet không được thẻ rồi, lão sư. Hôn an, sở căng đan lão tông, Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công Tử, Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 956 Đáng thương cậu, hai người tình địch hay. Ta quên rồi. Trương cảnh ngộ tầm mắt theo trên ổn kính rời đi. Cố niệm sai cau mày, giọng chất vấn, còn có ngươi cái đó não có thể quên mất sự tình. Rõ ràng chính là cố ý bới móc, còn tìm lý do gì để che xấu, không có chút nào trương cầm thú. Cố niệm sai cho trương cảnh ngộ một cách liếc mắt, trương cảnh ngộ ở bên kia hé miệng cười một tiếng, không nói gì. Bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh, an tĩnh để cho cố niệm sai cảm thấy buồn chán. Nàng quên phải làm bài thi cách này ra sự rồi, hướng trên bàn một nằm úp sấp, lười biếng nói Tô lão sư gần đây nói đồ tốt phức tạp, nghe ta đây tốt buồn ngủ Nói lấy nàng lập tức ngáp một cái, đem trong tay bút thả vào lỗ mũi và môi trong lúc đó, nhích lên miệng môi trên kẹp lại bút Rất buồn bực biểu tình Trương cảnh ngộ thản nhiên nói Chờ ta trở về cho ngươi học thêm Cố niệm sai gật đầu, ừ. Đây chính là nàng đi học giám ngủ nguyên nhân, nghe không hiểu chương cảnh ngộ đều sẽ một trỏi một miễn phí cho nàng dạy kèm, lần nữa nói một lần. Chương cảnh ngộ âm thầm cho nàng nói, so với lão sư tại trong lớp nói đối với nàng mà nói có tác dụng rất nhiều bởi vì nàng sợ hãi chương cảnh ngộ. Đừng xem nàng luôn là trước mặt cùng chương cảnh ngộ mạnh miệng, bí mật cũng dùng sức nhổ nước bọt. Nhưng trương cảnh ngộ bố trí cho nhiệm vụ của nàng, ra lệnh, nàng một cách cũng không dám phản bác. Đây cũng là nàng để cho người yêu thích địa phương, chưa bao giờ được sủng ái mà kêu. Nên làm gì thời điểm làm gì, sẽ không bởi vì thân phận của mình đặc thù, không tôn trọng lão sư. Còn có một điểm rất trọng yếu, nàng sợ hãi nàng ở trong trường học biểu hiện không được truyền tới trong lỗ tai của Tống Thường Văn, nàng sợ làm cho Tống Thường Văn tức giận. Nàng một mực có một cái nghĩ biểu hiện tốt, nghĩ học tập cho giỏi tâm cũng là bởi vì muốn lấy được tống thường văn xem trọng. Bằng không, nàng tại sao phải học tập? Nàng vi vọng nhất qua thời gian chính là chơi game, ngồi ăn chờ chết, không có cái gì quá lớn theo đuổi, giã tâm càng là cùng nàng không chiếm một chút quan hệ, ông nội để lại cho nàng bộ phận kia tài sản trừ phi nàng đi đánh cược, đi loạn tạo, nếu không nàng hai đời cũng chưa dùng hết. Cố niệm sai, ừ, một tiếng sau, bầu không khí lại an tĩnh nàng cầm dựng ở trên mặt bàn, nhấc lên mí mắt liếc nhìn trên màn hình nam tử. Hắn cúi đầu cầm điện thoại di động trong tay, không biết đang nhìn cái gì. Thật lâu đều không ngẩng đầu, nàng dứt khoát làm bài thi, đem bút theo miệng mũi trong lúc đó lấy xuống, vội đầu bắt đầu làm bài. Trong trường học phát xe ly tử, ngươi muốn ăn không? Trương Cảnh Ngộ bỗng nhiên lên tiếng, cú niệm sai không chút do dự gật đầu ăn. Trả lời xong, ánh mắt của nàng mới nhìn hướng màn hình, nhìn lấy Trương Cảnh Ngộ. Trong trường học thường cho lão sư phát phúc lợi, nàng cái này mới phản ứng được, thật giống như Trương Cảnh Ngộ mỗi lần chỉ cần là ăn đều sẽ đưa tới cho nàng. Đột nhiên, nàng cảm thấy Trương Cảnh Ngộ cũng tốt vô cùng, tối thiểu rất nói nghĩa khí. Đối với nàng người bạn này em gái trừ đặc biệt nghiêm khắc một chút, còn lại đều chiếu cố vẫn thật chu đáo Cũng đúng cố niệm thâm cảnh bã nam đó kết bạn làm sao có thể xé giao nhìn sót, chỉ có người khác nhìn hắn nhìn lầm, hắn cái đó thế kỷ đại cảnh bã nam. Trương Cảnh Ngộ nói, vậy ngươi ngày mai đi trần lão sư nơi đó lính một chút, nghe một chút muốn chính mình đi lính cố niệm dai có chút do dự ta đại biểu ngươi đi lính sao? nàng một học sinh vì ăn chút xe ly tử thay thế lão sư chạy đi lão sư cái kia lính nhiều luống túng cũng không phải là không mua được đồ vật trương cảnh ngộ biết cố niệm giai tại chiếu cố đến cái gì mở miệng trực tiếp đã bỏ đi sự lo lắng của nàng ta cùng trần lão sư nói một tiếng ngươi đi trực tiếp đưa cho ngươi liền tốt rồi không cần nói chuyện với trần lão sư hôn an... Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 957 Đáng thương cậu, hai người tình địch ba Nghe vậy, cố niệm dai vui vẻ ra mặt, gật đầu một cái, ừ, một tiếng Nàng nhìn trong video chương cảnh ngộ, đột nhiên cảm giác được hắn thật là trắng, trong đầu không tự kìm hãm được hồi tưởng lại hắn ở trong game chơi những thứ kia nhân vật, đều là rất tuấn tú, nàng yêu thích anh hùng. Trong lòng có loại rất cảm giác vô hình, không đến nơi đến trốn, không tìm được từ hình dung, nhưng để cho nàng không có có tâm tư làm bài thi, muốn đi chơi game. Nàng để bút xuống, tiếp cận ốm kính gần, cười nói Lão sư, ta muốn chơi ra mè. Tiếng kia, lão sư kêu rất chân chó. Nói xong nàng có chút hối hận cảm giác mình nhẹ nhàng, lại đăng. Tại làm bài thi thời gian kêu tầm thú chơi ra mè. Suy nghĩ, nàng chuẩn bị nói đùa giỡn, không nghĩ tới trương cảnh ngộ lại gật đầu được. Cách này làm cho cố niệm sai trong lúc nhất thời còn có chút không phản ứng kịp. Bởi vì cách này quá vượt qua chương cảnh ngộ tác phong, nếu như đây là chương cảnh ngộ đang làm gì, nàng nhàn rỗi chương cảnh ngộ buông xuống công tác theo nàng, nàng không cảm thấy kỳ quái bởi vì thói quen. Có thể mỗi lần nàng đang học làm bài tập thời điểm, chương cảnh ngộ là rất nghiêm khắc, sẽ không để cho nàng phân tâm đi làm chuyện khác. Làm sao? Cú niệm dai còn có chút hoàng hốt. Trương cảnh ngộ ở bên kia nghi ngờ nhíu mày. Cố niệm sai liên tục không ngừng cười lên, lão sư ngươi thật tốt. Cái này cầm thú bây giờ thật là càng ngày càng nhân tính hóa rồi. Nàng lập tức cầm điện thoại di động lên đi que chat kêu Lâm Ý Thiển chị dâu ở trong nhà một mình quá đáng thương, nhất định muốn dẫn nàng chơi với nhau. Chị dâu tới chơi game cùng Trương cầm thú cùng một chỗ. Cố niệm sai một bên cho Lâm Ý Thiển phát tin tức một bên khai tâm đối với trương cảnh gặp nói, ta liền nói ngươi là nguyện ý bồi chúc ta chơi game, chỉ sâu ta còn nói chúc ta không quen, luôn là như vậy gọi ngươi không tốt lắm đây. trương cảnh ngộ tiếp lấy tiếng nói của nàng hỏi nàng, vậy, ngươi thấy cho chúc ta quen biết sao? thử dò xét ngữ khí, xen lẫn cố niệm sai nghe không hiểu mong đợi, cố niệm sai không chút do dự trả lời, chúc ta rất quen. Đều biết lâu như vậy rồi, ngươi cùng anh ta vẫn là bằng hữu đây. Cũng là bởi vì không do dự, không có suy nghĩ, trả lời quá nhanh, ngữ khí quá tự nhiên. Mới ngược lại để cho trương cảnh ngộ thoáng thất vọng. Mặc dù đã ngờ tới nàng cách đó đơn giản tư duy lô dữ sẽ không đi xem xét hắn nói sâu hơn một tầng ý tứ. Hắn ừ một tiếng cố niệm dai nói tiếp. Ta cúc trước. Ngươi đi trong trò chơi chờ ta. Nàng trở lại video trang bịa chương cảnh ngộ vừa vặn đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu. Được, ta chờ ngươi. Ta chờ ngươi, ba chữ kia bao hàm ý nghĩa, nói cho cố niệm sai nghe, chẳng khác gì là đàn gãy tai châu. Cố niệm sai nghe đều không có nghiêm túc nghe trực tiếp gọi cắt đứt, sau đó cho Lâm Ý Thiển phát video. Nhưng là Lâm Ý Thiển không có nhận, nàng lại phát giọng nói tin tức. Chỉ dâu ngươi mau tới chơi game nha, lão sư dẫn chúng ta, chúng ta nhất định có thể thắng. Lâm Ý Tiễn lần này rất sắp trở về rồi. Tới rồi. Giải quyết Lâm Ý Tiễn cố niệm giai chuẩn bị vào trò chơi, suy nghĩ một chút lại mở ra que chat cho Tống Thường Lâm phát tin tức cậu nhỏ tới chơi game sao? Ta cùng chỉ dâu ta còn có Trương lão sư. Nàng kêu cậu nhỏ tới cùng bọn họ đánh một ván. Sau đó ảnh chụp màn hình phát đi vòng bằng hữu để cho cố niệm thâm cái đó lớn cắn bã cắn bã nhìn thấy. Cho hắn biết chuyện nghiêm trọng để cho hắn cuốn cuồng Nàng không tin hắn thích chỉ dâu nhiều năm như vậy, sẽ trong nháy mắt di tình biệt luyến. Hai ngày này sự tình để cho cố niệm dai rất huyễn diệt đối với tình yêu huyễn diệt. Đêm đó tại trên ban công trộm nghe lén được lâm ý thiện cùng cố niệm thâm đối thoại. Ngoài ý muốn biết được bọn họ hay đắt sớm lấn nhau yêu thích, bọn họ ôm nhau cái bóng, bọn họ nói đến bọn họ thầm mến với nhau một chút chuyện nhỏ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. chương 958. Đáng thương cậu, hai người tình địch bốn. Để cho nàng đối với tình yêu đặc biệt hướng tới. Cũng là từ đó về sau, nàng đối với cậu nhỏ tà niệm càng ngày càng rõ ràng sáng suốt. Thật không nghĩ đến không có qua mấy ngày cố niệm thâm liền suốt quý, nàng. Làm sao còn tin tưởng tình yêu? Nàng thậm chí nghĩ cậu nhỏ có một ngày có thể hay không cũng giống như ta ca, ca, cũng sẽ di tình biệt luyến, cũng sẽ thành tặn bá. Những thứ kia thật ra thì không nên là nàng suy tính, có thể nàng không khống chế được tim của mình. Cho nên nàng đối với Lâm ý Thiển không hoàn toàn đúng thương tiếc cùng đồng cảm, còn có hy vọng. Tống thường Lâm rất mau trở lại qua tới, được. Đơn giản một chữ, là hắn trước sau như một tới đối với phong cách của nàng cố niệm sai nhìn lấy tống thường lâm gửi tới tốt, chữ trong đầu không khỏi hiện ra tống thường lâm cái kia cười trúng chín cưng chiều ánh mắt. trong lòng sinh ra một loại cảm giác phạm tội, nhưng lại không khống chế được biết sai phạm sai lầm. mơ hồ đang mong đợi cái gì? sai sai gọi ta chơi game. bên này lâm ý thiện bị cố niệm sai quấy giày quả thực không có cách nào đáp ứng, chuẩn bị cùng với nàng đánh hai cục, sau đó đi ngủ. Cố Niệm Thâm đang xử lý công tác, Lâm Ý Thiển sợ chơi game làm ồn đến hắn, nàng lên tiếng chào hỏi, chuẩn bị đứng dậy trở về phòng đi chơi. Mới vừa có ý nghĩ này còn chưa bắt đầu hành động, liền bị Cố Niệm Thâm nắm bả vai bấm, không cho đi. Dọng ra lệnh, Lâm Ý Thiển cao mày, Cố Niệm Thâm ngươi quản thiên quản mà còn có thể quản đến ta chơi game? Nàng bị hắn nhốt ở chỗ này cả ngày lẫn đêm hành hạ. Liền trò chơi cũng để cho chơi, là na cha cho hắn phong hỏa luôn, để cho hắn lung lay. Cố niệm thâm nói, ta mang ngươi chơi, nhưng có một điều kiện. Lâm ý căn bản không muốn để ý tới hắn, ta không muốn ngươi mang. Người trương giáo sư lời hại chưa, khu vực bốn cũng không thành vấn đề. Cố niệm thâm không để ý lâm ý thiển cử tuyệt, tự nói thắng một ván, liền hôn ta một cái. Nếu như thắng một ván ta là mơ văn phòng, liền làm một lần. Cái này chán ghét ra hỏa ngân trùng lên ốc, phỏng trừng muốn toàn tâm rồi. Lâm ý thiện mặt người xa đen liếc cố niệm thâm, cái kia nếu như thua đây. Thua hắn phát sóng trực tiếp nhảy thoát y vũ sao. Cố niệm thâm không nhanh không chậm nói. Nếu như thua chỉ ta để cho ngươi hôn một cái, ngươi là mơ văn phòng, ta liền nằm xuống để cho ngươi làm một lần. Lâm Ý Thiền Tiện nhân này đầy đầu sơ Uế đồ vật Nàng không còn kiên nhẫn đưa tay đẩy ra cố niệm thâm Biến yêu có tới hay không chọc giận ta Ta rượu này về nhà Hai ngày không thấy con trai Cũng muốn chết vương bát đàn đó rồi Nhưng là nàng còn không có đứng lên Liền bị cố niệm thâm ôm lấy trực tiếp đụng ngã ép dưới thân thể Giọng uy hiếp hỏi nàng Có đáp ứng hay không Hắn ôm lấy môi cười tà mị ngân đẳng. Để cho lâm ý thiền sống lưng chợt lạnh, nhớ tới tối hôm qua ở trên vế salon này, nàng vội vàng gật đầu đáp ứng đáp ứng. Hảo hắn không ăn thua thiệt trước mắt. Cố niệm thân lúc này mới hài lòng buông lòng lâm ý thiền đem máy vi tính sách bỏ qua một bên, cầm điện thoại di động lên chân giá lâm trên bàn trà. Chính hắn lấy cái hảo vào trong, nhanh chóng mua ra thịt. Cố niệm sai thấy Lâm Ý Thiển mang theo một người vào phòng, nàng tò mò hỏi. Chị dâu người này là ai à? Còn là một cái không có đẳng cấp. Lâm Ý Thiển nói. Mới quen một cái tiểu ca ca. Cố niệm sai. Ngươi nhanh như vậy tìm được mấy tiểu ca ca rồi hả? Lâm Ý Thiển. Chẳng lẽ ta muốn tử thủ anh ngươi sao? Nàng quay đầu mắt liếc cố niệm thâm. Cố niệm thâm không quan tâm nàng nói cái gì, hắn muốn nghe một chút cố niệm dai làm sao trở về lâm ý thiện câu nói này. Đang suy nghĩ, cố niệm dai nói. Cũng đúng, không thể chỉ có nam nhân ở bên ngoài tìm tiểu tam, cũng để cho nam nhân nếm thử bị xanh cảm giác. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 959 Đáng thương cậu, hai người tình địch năm Cố niệm thâm nha đầu chết tiệt trả lời quả nhiên không ra hắn dữ liệu Hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện trong căn phòng lại vào tới một người Lâm Ý Thiển nhận biết cách đó biệt danh chờ gió Là trương Giáo Sư Lâm Ý tiễn chủ động chào hỏi trương Lão Sư tới rồi Trương cảnh ngộ văn tự trả lời. Giai giai chỉ dâu. Cố niệm thâm. Cái gì giai giai chỉ dâu, cái tên này hiện tại chiếm tiện nghi chiếm trực tiếp như vậy. Sẽ không kêu cố phu nhân sao? Đón lấy, lại một người tiến vào, lâm ý thiện cũng không nhìn biệt danh tò mò hỏi. Người này là ai? Nếu như là không quá quen, nàng liền tắt đi giọng nói không nói. Hỏi xong nàng mới chú ý tới người kia biệt xanh. Xong một lâm. Nếu như không có đoán sai, chắc là Tống Thường Lâm không sai. Cố niệm sai nói. Cậu nhỏ ta nha. Tống Thường Lâm cùng Cố Niệm Thâm Hào đều không có mở kèn đồng nhỏ, bọn họ ở trong da me nói chuyện, bọn họ hay là không nghe được. Mà cố niệm sai đối với chương cảnh ngộ xưa nay không lời không nói, đối với hắn liền không có dấu xếm qua cái gì, bao gồm nàng nghỉ lễ đau bụng hắn đều biết. Cho nên cố niệm sai nói chuyện với lâm ý thiện liền không chút kiêng kỷ, chỉ dâu ta đã nói với ngươi, chúng ta mang theo cậu nhỏ ta đánh hai cuộc. Người chơi phụ trợ toàn bộ hành trình đi theo cậu nhỏ ta, ta ghi âm điểm video phát đến vòng bằng hữu đi tức chết anh ta, để cho hắn cũng nếm thử một chút bị xanh mùi vị. Lâm Ý thiện nghe vậy, bản năng nhìn về phía cố niệm thâm, phản ứng của hắn không có để cho nàng thất vọng. Sầm mặt lại, hai tay nắm điện thoại di động, mu bàn tay gân mạch đều gồ lên rồi. Lâm Ý thiện nín cười trở về cố niệm sai cách phương pháp này. Rất tốt Sau đó nàng lại hỏi Người kêu thường lâm tới chơi game chính là vì ghi âm video sao Cố niệm sai Coi là vậy đi Nàng không dám nói là nàng muốn cùng hắn chơi Là nàng nhớ hắn rồi Hai người nói chuyện phiếm gian trò chơi đến chọn anh hùng phân đoạn Cố niệm sai nói Chỉ dâu ngươi chơi phụ trợ đi theo cậu nhỏ ta bảo vệ hắn Nói xong chính nàng trước tiên đem trung lộ anh hùng cho cầm rồi, tống thường Lâm chẳng qua là theo cố niệm giai chơi qua mấy lần, đối với cái trò chơi này không là rất biết, hắn chỉ có thể chơi xạ thủ. Xạ thủ là yêu cầu bảo vệ. Lâm ý tiện không thấy ánh mắt của cố niệm thâm quy hiếp trọn thái văn cơ tiểu nai mụ. Cố niệm giai lại bắt đầu phân phối chương cảnh ngộ, lão sư ngươi đánh giá nha. Chương cảnh ngộ, ừ. Cố niệm sai. Ta trung lộ, chỉ dâu mang vào cách đó tiểu ca ca lên đường đi chơi. Cố niệm thâm tùy tiện chọn một anh hùng, sau đó để điện thoại di động xuống, đưa tay cướp đi điện thoại di động của Lâm Ý Thiển. Ngươi! Lâm Ý Thiển cao mày trợn mắt nhìn cố niệm thâm, lời đến khóe miệng, phản ứng lại kịp thời dừng lại. Cố niệm thâm cầm lấy điện thoại di động của nàng quay lưng lại, không để ý tới nàng. Lâm Ý Thiển biết hắn là ven, không muốn để cho nàng bảo vệ Tống Thường Lâm cũng không phải là đại sự gì, liền do hắn. Nàng cầm lên điện thoại di động của cố niệm thâm, tự mình đi lên đường. Cố niệm thâm chơi Lâm Ý Thiển phụ trợ anh hùng cùng ở phía sau Tống Thường Lâm có người đến đánh bọn họ hắn liền chạy. Để cho Tống Thường Lâm bị người bắt bị người giết. Tống Thường Lâm chết rồi cố niệm giai oán trách Lâm ý thiền. ta nói ngươi làm sao không xứng chút nào hợp, tại cậu nhỏ ta bị người đuổi giết thời điểm, ngươi đồng thân cứu hắn, như vậy mới khiến cho người ta cảm thấy cậu nhỏ đối với tầm quan trọng của ngươi. Có thể đi hay không tâm điểm, dựa theo kịch bản tiến hành. Lâm ý thiền, ô, nàng đáp ứng có thể cố niệm thâm còn chưa quản Tống Thường Lâm thời khắc mấu chốt bán hắn. Nhìn thấy tống thường Lâm chít một lần lại một lần, mỗi lần thời điểm chít Lâm ý tiền đều cách hắn chỗ rất xa, cố niệm dai rất ảo não. Ngươi tại sao lại bỏ lại cậu nhỏ ta mặc kệ à? Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 960. Đáng thương cậu. Hai người tình địch xấu, Cố niệm thâm tức giận cắn răng, dùng thân phận của lâm ý thiển đánh chữ trở về cố niệm dai. Hắn chết liên qua ta chuyện gì? Cố niệm dai mất hứng, chỉ dâu ngươi làm sao có thể nói như vậy đây? Nàng rốt cuộc có biết hay không nàng đây là đang giúp nàng nha? Mặc dù có một chút tư tâm, nghĩ bảo vệ cậu nhỏ, nhưng nàng chủ yếu mục đích vẫn là vì ghi vi âm video kích thích ca ca. Lúc này Tống Thường Lâm lên tiếng tiểu ý đi đuổi theo đường đi. Vẫn cho là hắn không có mở kèn đồng nhỏ, không nghĩ tới hắn đột nhiên lên tiếng. Cố niệm sai xứng sờ hai giây cậu nhỏ ngươi. Nàng kia mới vừa nói những lời đó hắn có phải hay không là cũng đều nghe được. Nàng lên tiếng một nửa Tống Thường Lâm nghi ngờ. Ừ. Cố niệm sai liên tục không ngừng thu hồi kinh ngạc trang làm cái gì chuyện đều không có phát sinh, không có gì, một hồi ta đi bảo vệ ngươi. Tống Thường Lâm. Được. Cố niệm thâm nghe xong lời của Tống Thường Lâm, hùng hục đi lên đường. Đã sớm muốn cùng lão bà cùng nhau thủ phòng tuyến. Lâm ý kiện nhìn lấy cố niệm thâm tới rồi trong lòng nhổ nước bọt. Cái tên này tâm nhãn phòng trừng so với lỗ kim còn nhỏ, cố sự phòng trừng là khẳng định. Làm sao hẹp hỏi như vậy? Bọn họ hai không có đổi lại điện thoại di động, Lâm Ý Thiển như cũ chơi Cố Niệm Thâm hào, Cố Niệm Thâm chơi Lâm Ý Thiển hào. Lâm Ý Thiển đối với Cố Niệm Thâm chọn anh hùng chưa quen thuộc, luôn là gặp nạn, Cố Niệm Thâm bởi vì cứu nàng chết nhiều lần. Bên này cố niệm dai nhìn thấy tình huống có chút buồn bực rồi, ở trong tầm mắt của nàng là lâm ý thiện phụ trợ một mực bảo vệ cái đó xa là tiểu ca ca. Nàng bất mãn hỏi, cái kia tiểu ca ca rốt cuộc là ai vậy, chỉ dâu ngươi lại như thế bảo vệ hắn. Mới vừa rồi để cho nàng bảo vệ cậu nhỏ, nàng tham sống sợ chết, cái đó xa là tiểu ca ca rốt cuộc là ai. Đánh đáy lòng, vẫn là che chở cố niệm thâm người anh này. Cố niệm thâm dùng văn tử giúp Lâm Ý Thiển trở về cố niệm sai. Rất tuấn tú tiểu ca ca. Cố niệm sai. So với anh ta cùng cậu nhỏ ta còn đẹp trai không? Cố niệm thâm. Cùng anh ngươi không sai biệt lắm so với cậu nhỏ ngươi đẹp trai một chút. Lâm Ý Thiển. Thật không biết xấu hổ. Một cái dám hỏi, một cái dám đáp. Cố niệm sai hừ lạnh chỉ dâu ngươi thật tốt không có tiền đồ ngươi như vậy để cho ta rất thất vọng ngươi lúc trước rất kiêu ngạo cố niệm thâm như cũ dùng thân phận của lâm ý tiền đáp lời gặp phải anh ngươi ta kiêu ngạo không đứng lên cố niệm sai ta thật sự phục ngươi rồi cái kia ngươi cũng không cần cùng cái khác tiểu ta ca, ca đi quá gần nếu không anh ta càng sẽ không quay đầu tống thường lâm trương cảnh ngộ nha đầu này Cố niệm thâm. Cuối cùng nói câu em gái suột lời nên nói rồi. Hắn đánh chữ trả lời thư. Ta biết rồi, xin ngươi nghiêm túc chơi game không nên nói nữa rồi. Cho chơi lại bình thường tiến hành. Cũng không lâu lắm tống thường lâm tại hạ đường lại bị vây tông trung lộ bên này đối phương tiểu binh lại công tới rồi tháp chẳng mấy chốc sẽ phá rồi. Có thể nhìn đến tống thường lâm chỉ còn lại tia máu, cố niệm dai không chút do dự đi xuống đường chạy, một điểm cuối cùng khoảng cách thời điểm, nàng cuống cuồng dùng lói lên. Tốc biến, chợt hiện đến trước mặt tống thường lâm, giúp hắn ngăn cản phe địch ra cát lượng một cách lớn. Nàng cũng tàn tật máu đối phương hai người còn đối với bọn họ hai đuổi tận cùng không buông, mà cố niệm dai phát hiện trương cảnh ngộ chỉ ở bên cạnh giá khu từ nhỏ giá quái. Nàng cao mày ảo não kêu hắn. Lão sư ngươi chẳng lẽ không thấy ta cùng cậu nhỏ bị người đuổi giết sao, ngươi ngược lại là qua tới giúp đỡ. Bọn họ máu cũng không nhiều. Dựa theo trương cảnh ngộ cái đó kỹ thuật, đối phương hai người trong tay hắn chính là hai ba giây sự tình. Không nhìn thấy, các ngươi chết rồi à.